bảy mươi ba chương lượng t ử bạo đạn tạc và xà đây là cùng lôi đình viên đạn một dạng thương nhẫn thuật chỉ là tính chất biến hóa bất đồng thật là cường đại bạo tạc lực hụ dụ mạ kỷ cờ t ỷ nạ trong lòng căng thẳng thương nhẫn thuật lôi đình viên đạn bạo viêm viên đạn dịch thần song thương tề phát hai k h ỏ a bất đồng viên đạn ở trong hư không tề đầu t ỉ n h tiến cùng nhau vỡ ra tất cả xiềng xích trà cơ dạ thủ hụ dụ mạ kỷ cờ t ỷ nạ đ ô i đ ỗ n g nhiên tăng đến ba cái t ừ n g đạo trả cờ dạ thủ tầng tầng lớp lớp hợp thành một cái lưới lớn một đường triển áp đi qua tuy là bị hai khoả viên đạn đánh xuyên không ít thế nhưng đang cuộn trào cựu vi chặt cả dưới sự ủng hộ lập tức phục hồi như cũ đánh phía dịch thần phanh dịch thần đứng lấy vị trí nhất thời bị đánh ra khỏi một đạo bảy tám m không chỉ hố to nhưng lại một đường r a nẻ kéo dài xuống phía dưới hôm nay ta liền muốn đưa ngươi địa thế triệt để xé rách ru ru mà kỳ cờ t ì nạ quát l ệ n h một tiếng thân thể đã bị yêu hồ siêm y ì h a y bao trùm đã thấy không rõ lắm ủ r ù mà k ỳ cờ tị nạ bộ dạng đối với người khác mà nói nhất tuyến thiên có thể nói tuyệt cao phòng thủ thế thế nhưng đối với cựu vĩ gì n ụ gì k ỳ ủ r ù mà k ỳ cờ tị nạ mà nói chỉ cần một hai khỏa vi thú ngọc đánh vào mặt trên là có thể đem nham ẩn thôn địa thế ưu thế toàn bộ lao đi vĩ thú ngọc ủ rủ mạ k ỳ cỡ tì nạ một bên lấy trả cờ dạ thủ không ngừng truy kích dịch thần không để cho hắn ảnh hưởng cơ hội của mình một bên thi triển vĩ thú ngọc vĩ thú ngọc nham ẩn thôn gỗ bị gì n ụ gì k ỳ cũng triệt để vi thu hóa thi triển vì v ĩ thú ngọc đi ngăn cản chỉ t i ế p coi như ủ rủ mạ k ỳ cỡ tì nạ không phải hoàn mỹ gì n ụ gì k ỳ chỉ là trương khai bốn cái đuôi thả ra vĩ thú ngọc đều không phải nham ẩn thôn gỗ bị gì n ụ gì k ỳ có thể ngăn cản được phanh hai khỏa to lớn vĩ thú ngọc đụng vào nhau không ngừng va chạm tạo thành một viên to lớn quang cầu đem hết thể đều t h ô n vệ đáng sợ hơn là cái này quang cầu không ngừng hướng về nhất tuyến thiên phương hướng khuếch tán qua đây một ngày va chạm ở nhất tuyến thiên bên trên một kích này không nói đem nhất tuyến thiên triệt để phá hủy thế nhưng ít nhất phá hủy phân nửa hơn nữa đứng ở nhất tuyến thiên mặt trên phòng thủ một đám nham nhẫn cũng sẽ thương vong thảm trọng Chân đột. nguyên r i i bác ly thuật sủ chỉ cả nhắm ngay cơ hội muốn thi triển trần đ ộ n hóa giải chỉ bất quá nạ m ỉ cả giờ m ỉ nạ tổ chức tiên thi triển phi lôi thần thuật lóe lên đến sủ chỉ cả bên cạnh thân làm cho sủ chỉ cả chỉ có thể bung tha cũng trong lúc đó họ rổ xì mà dư cũng xuất thủ cản lại cả c ụ r ù đáng tiếc thiếu g i ế t vài cái cổ nổ han ý ra, kiếm ít rất nhiều tiền cả c ụ r ù thầm nghĩ nói bất quá lại cùng họ rổ xì mà dư đánh nhau hơn nữa còn là toàn lực ứng phó đối với cả cụ rủ mà nói tin nhất qua được đúng là tiền hiện tại hắn thu người tiền tài đương nhiên muốn thay người tiêu thai trong khoảng thời gian ngắn còn không có học được huế thổ chuyển sinh đợi một chút cấm thuật họ rổ xỉ mà muốn bắt cả cụ rủ cũng cần thời gian không ngắn nhất là họ rổ xỉ mà cũng không hiểu rõ cả cụ rủ năng lực tình tình huống bên dưới càng phải như vậy phiền phức dịch thần tả thiểm hữu tị nhìn không ngừng triển áp tới được q u a n cầu lúc này cạ cụ rủ cùng sủ chỉ cạ là chỉ ngắm không hơn chỉ có thể dựa vào chính hắn hoa quả sơn lão từ hai tay đ è xuống đất nham tương k h u y ế t tán ra làm cho gậy ạ bùn tạ không thể không nhảy ra đến thừa dịp lúc này chung quanh nham tương đại hải đ ỗ n g nhiên hướng về phía trước bạo phát đụng vào quang cầu bên trên muốn đem chi đánh bay đến bầu trời hư u rủ mạ kỳ c ỡ tì nạ một tiếng hư lạnh cái đuôi số lượng tăng đến năm cái há mồm lại là một đạo v i thú ngọc đi qua theo đuôi số lượng tăng vĩ thú ngọc uy lực chẳng những mạnh hơn hơn nữa phóng thích tốc độ cũng càng nhanh trà cơ dạ thủ tốc độ công kích cùng lực lượng cũng trong nháy mắt bạo tăng làm cho dịch thần né tránh đứng lên càng thêm khó khăn không ngăn được dịch thần ngươi nhanh cho lão tử ta muốn biện pháp nghĩ đến biện pháp về sau ta đối với ngươi tâm phục khẩu phục tuyệt đối không dám cùng ngươi đối nghịch ngươi nói một ta lão tử tuyệt đối không nói hai lao tử lo lắng h ế t lớn ngươi có phục hay không ta đối với ta căn bản không trọng yếu dịch thần tâm lý tức giận thầm nghĩ trong mắt nhìn về phía cả dù dạ cả dù dạ cũng trong lúc đó cũng nhìn về phía dịch thần hai người nhỏ không thể thấy cảm thấy gật đầu thủ hạc chi thuẫn một cái ngoại hình giống như sủ cả cù một dạng pho tượng xuất hiện tại quang cầu trước mặt tiếp nhận được không ngừng đẩy tới quang cầu nhưng n à y s a o thứ nhất vạn xà liền đem cầm cơ hội trực tiếp lấy mãng xà khu đem triệt để vi thú hóa sủ cả cù trói lại may mắn cả rủ giả không có giống gà ạ giả ngu như vậy vị thu hóa thời điểm thân thể c ư nhiên đặt ở bên ngoài thân thể của hắn trốn ở sủ cả c ụ nội bộ vạn xa một kích này quở rùa ao vẹn vẹn chỉ là trói buộc lại hạt cắt chế tạo ra sủ cả c ụ thân thể mà thôi căn bản không đả thương được trốn ở trong hạt cắt bộ cả r ủ giả giải khai cả r ủ giả k h ẽ quát một tiếng thân thể theo hạt cắt tiến nhập dưới nền đất l ẹ n vào lý khai cũng trong lúc đó m ạ n bèn hạt cắt tạo thành từng đạo xa lãng đem u dù m à kỷ cờ tì nạ trả cờ dạ thủ cho trói lại ngu xuẩn xa ngươi trung kế ghệ ạ b ú n tạ chú ý tới một màn này trước tiên hét lớn vạn xa chết sống hắn không thèm để ý ngược lại hai người đều đánh rất nhiều lần làm sao lại quan tâm đối phương ghệ ạ b ú n tạ để ý là nếu như vạn xạ ở chỗ này đã xảy ra chuyện nhưng là sẽ ảnh hưởng đến nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ sắp xếp của bọn hắn lo lắng vạn xà thất bại sẽ đưa tới cổ nổ hạ chiến bại cái gì vạn xà không thể không gặp qua dịch thần vũ khí nóng lúc này hắn cũng lười đi tính toán ghề ạ bùn tạ vậy để cho chính mình rất là buồn bực s ư n g hô thân thể bỗng nhiên bông ra xủ cả cụ thân thể chậm sa mạc tầng đại táng bị vạn xà cuốn lấy xủ cả cụ thân thể trong nháy mắt phân giải trở thành hạt cắt tạo thành to lớn kim tự tháp đem vạn xà phong ấn ở bên trong tuy là vạn xà điên cuồng giấy giụa cộng thêm cả rủ dạ giải khai vi thu hóa sau đó chỉ lát nữa là phải bị tránh thoát được thế nhưng cũng cho dịch thần đầy đủ thời gian lượng t ử bạo đạn dịch thần một cái ảnh phân thân chợt xuất hiện mang theo đã sớm chuẩn bị hảo từ cả rủ dạ nơi đó mượn tới s ủ cả cụ t r ả cờ dạ ở trong bầu trời chế tạo ra một viên mặc lục sắc bề ngoài nhìn qua tương đối giống nhau đạo đạn lượng t ử bạo đạn cái này một viên lượng t ử bạo đạn xuất hiện trong nháy mắt trước tiên đánh vào vạn xà trên người phiên t o á i chứng kiến lượng tử bạo đạn cự đại trình độ họ rồ xì m à nhớ lại dịch thần ban đầu ở làng cắt c ù n g cổ nổ hạ đàm phán thời điểm dùng đến viên kia đạn đạo ra đầu tê dại một hồi lấy vạn xà siêu cường sinh mệnh lực cùng lực phòng ngự một kích này e rằng sẽ không giết chết vạn xà nhưng vấn đề là tại trung tâm vụ nổ tuyệt đối có thể trọng thương vạn xà lúc này ai đi cản lại cả dù ra á ẩm ẩm cùng đạn đạo thường quy vũ khí nóng bạo tặc thời điểm sinh sinh cự đại bụi mù cùng đám mây hình nấm bất đồng lượng tử bạo đạn bạo tạc không có một chút hát vụ có chỉ là to lớn trợ hiện điện lực số lượng hình thành phóng lên cao hoàn toàn che lấp vạn xà thân thể thiểm điện đám mây hình ấm cầu thạ cầu v ư ợ t tốt